các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây lại là một cái tu đạo. Máu độc liễu của bà ta mang theo một luồng dương khí cực kỳ mạnh mẽ. Mùi máu vừa dính vào linh hồn của Nguyên thì ngay lập tức nhu hóa thành axit mà bắt đầu bào mòn linh hồn của cậu ấy. Nguyên gầm lên trong đau đớn, hai tay của Nguyên vẫn cố gắng đánh về phía trước mặt của bà nghi. Một tiếng bốp vang lên, bà nghi bị đánh văng đập mạnh vào bức tường chắn ngang của sân thượng. Thấy mẹ mình bị đánh ăn lao đến, trên người án bắt đầu tỏa ra những luồng hắc khí khiến ông ngạc Thế cảnh này thì trang với thật sự tỉ những lời mộng nguyên nói, thì gia bản Nghi và An luôn lườm giấu tất cả mọi người. Ở bên kia, Nguyên đang phang một mình đánh với hai mẹ con nhà bà Nghi, nên tỏ ra có chút quá sức. Đột nhiên không biết từ đâu, Nguyên lấy ra một thanh đại đao chém mạnh về phía An. Đòn đao rất nhanh và chuẩn xác, khiến cho An không thể nào né tránh mà bị chém bay cả hai cánh tay. An gặp lên đau đớn, đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn Nguyên. Bà Nghi thấy thanh đao trên tay Nguyên thì quát, không ngờ người lại có thể luyện được cả hồn khí. Giỏi lắm, nếu bắt được ngươi về làm âm binh thì pháp lực của ta sẽ càng lúc càng mạnh." Nghe những lời của Bàng Nghi nói thì Nguyên bật cười. "Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đừng nhiều lời, đến đây đi, để ta xem pháp lực của những kẻ tu luyện tà thuật như ngươi mạnh được bao nhiêu." Nói rồi Thần Nguyên cầm theo thanh đao của mình mà lao về hướng Bàng Nghi. Bất chợt Bàng Nghi không phản công lại với Nguyên, mà bà ta né đi đòn đánh của Nguyên, rồi bắn người lao thẳng về phía chàng. Vì sư thầy trại tôi đã tính được điều này, Nên ngay lập tức chắp tay đánh ra một pháp ấn dù nệm chố. À ra, đát đa, dạ ma la, tỏa đát đế. Một luồng phân lực màu vàng từ tay vị sư thầy bay ra, tạo nên một pháp ấn đánh mạnh vào người bà Nghi. Bà Nghi này cũng không dám lơ là, mà cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào tay rồi vỗ mạnh xuống đất. Một tấn hắc khí nồng nặc dâng lên từ vụng máu. Một sinh vật quỷ dị dần ra xuất hiện rồi chặn lại pháp ấn của vị sư thầy. Thế thế vị sư thầy quát lên. Ngạ quỷ! Ngươi lại dám triệu hồi cả ngạ quỷ dưới âm phủ lên đây, không lẽ ngươi không sợ trời phạt ngươi sao?" Bàng Nghi quẹt đi vết máu trên miệng rồi cười cười. "Ta là kẻ tu luyện tà thuật, thì ngươi nghĩ xem ta có sợ trời phạt không?" Bàng Nghi không đợi vị sư trả lời, mà đã lao đến hất văng vị sư ra. A ta vừa tiếng chụp tay bắt lấy chàng thì bị một luồng quỷ khí hất văng ra. Nguyên Nân Huke Tham rồi nhìn vị sư thầy nói: "Thầy, thầy đã hứa với tôi là bảo vệ cho quế, nhất định thầy phải làm được. Tôi đã hết thời gian rồi." Trời kịp nói hết câu, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Những đám mây đen bắt đầu tụ lại xung quanh. Trên bầu trời, những tia sét nổ lên đùng đùng như gào thét chờ sự phán xét của ông trời. Nguyên nhìn lên bầu trời cười thẳng một tiếng, rồi lắc về phía của bà Nghi và dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình, trong linh hồn của bà Nghi ra khỏi thân xác mà bay hẳn lên bầu trời. Bà Nghi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Nguyên nhưng tuyệt đối không được. Trên cơ thể Nguyên bây giờ tỏa ra một luồng âm khí bao bọc hết cơ thể Nguyên. Luôn gầm khí này chính là sức mạnh mà Nguyên tu luyện suốt bao năm qua. Đến bây giờ thì anh ta đã bộc ra toàn bộ sức mạnh chỉ để bảo vệ một người. Một người mà anh đã luôn yêu thương và chờ đợi 300 năm qua. Vừa lên tới bầu trời, một tiết xét đánh thẳng vô linh hồn của hai người. Bà nghi vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn cố sức cầu xin. Tha, tha cho tôi đi. Tôi xin cầu, tôi xin hứa, từ nay không đụng đến con nhỏ kia nữa đâu. Nguyên vẫn không thèm đáp, đôi mắt của anh ta đang nhìn thẳng vào trang khuôn mặt của Trang bây giờ đã đầm đìa nước mắt, cố gắng lắc đầu mà gào lên. "Đừng, đừng mà, anh dừng lại đi, đừng làm như vậy. Không phải anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi sao? Không phải là anh nói sẽ luôn bên cạnh tôi sao? Làm ơn dừng lại đi mà." Nhìn Trang đang gào khóc, thì từ trong khóe mắt của Nguyên cũng chảy ra hai dòng nước mắt. Người đàn ông phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ đất nước, bảo vệ con dân Việt Nam, nhưng đến hôm nay vẫn phải bật khóc vì người mình yêu. Một người đàn ông có ý chí kiên cường Và để sự yêu thương đối với đất nước và gia đình thì cũng không thể che giấu cảm xúc của mình trong giây phút cuối cùng này. Từng tia sét bắt đầu hạ xuống linh hồn của hai người. Từng tia sét cứ âm ầm đánh xuống. Nhìn thấy cảnh này, Trương Đâu đến sái gan xé ruột mà gào khóc. Linh hồn của Nguyên và Bàng Nghi dần dần mờ nhạt rồi tan biến thành hư không. Con ngạc quỳ ngay khi Bàng Nghi tan biến thì nó cũng gào lên một tiếng rồi bị một luồng hấp lực hút nó vào đồng máu trên đất lúc nãy đã đưa nó đến đây. Mà việc đã xong xuôi thì ai nỡ nhìn thấy cảnh này? trong lòng mỗi người đều có mặt ở đây, anh cũng dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm. Quỳnh Mai bước đến chỗ Trang mà ôm lấy cô. Trang dựng lưng vào Quỳnh Mai mà khóc như một đứa trẻ. Vì sự thầy nhìn mọi người mới chỉ biết thời gian mà lắc đầu ngao ngán. Hỏi thời gian tình là gì mà khiến cho con người ta cắm độc vào nó. Nói rồi thì ông thầy đưa tay đở lợi Trang lên mà nói tiếp. Thôi con, đó là sự lựa chọn của cậu ấy, điều con cần làm là phải sống thật tốt. Con phải sống để cho chính bản thân con và sống luôn phần cho cậu ấy nữa con à. Trang đứa đôi mắt đầm đìa nước mắt lên nhìn vị sư thầy mà nói. Bây giờ con phải làm gì hả thầy? Con phải làm gì đây? Anh ấy đợi chờ con biết bao nhiêu năm, đã thế lại vì con mà hy sinh đến cả mạng sống của mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net